Ông bá hậu hứa minh tâm ở dụng Hậu Giang Làm nghề nông gia truyền từ ba đời Tuy không phải gọi là giàu nước đốn đổ dách Nhưng số tiền kiếm được từ cây lúa Cũng quá dư để nuôi sống cả gia đình Với hơn hai chục đợt điện Mười người ở Một bà vợ và hai đứa con Ông bá hậu hứa thích màu đỏ Căn nhà trọng gần một trăm mét vuông Tượng đều sơn đỏ Mái ngói đỏ Phía trước trồng rất nhiều dâm bục Phía sau ao nước nuôi rất nhiều khá chép Nhà ông ở vùng đồng ruộng nên không kính cổng cao tường. Hồng nhà có đào một cái mương, bên cạnh cái mương là cánh đồng nhà ông. Cánh đồng này nhỏ, không so với khu đất chính được. Ngặt cái khu đất chính nằm ở rất xa nhà. Ông thường cùng với lũ lực điện đi suốt. Ở nhà lúc này chỉ có mấy người ở, bà vợ, hai thằng con và ông quảng gia. Ông báo hậu hứa tính tình phải nói là vô cùng trọng lượng. Cạnh bên nhà ông có một cái làng nghèo. Ông thượng sai người đem gạo qua đó Phát cho họ Còn chu cấp chăn mền, nước sạch Ai ai cũng yêu quý và kính trọng Tuy nhiên ông bác hộ có cái tật là mê công việc Mỗi lần đi làm đồng Là đi biệt tâm Có khi 2 tháng mới trở dậy Lo không xong công việc Là ông không thể nào yên tâm được Ấy vậy mà đừng có hiểu lầm Thật ra ông lại không có chí cầu tiếng Chỉ biết cấm đầu làm quần quật Có bao nhiêu ruộng thì làm bấy nhiêu chẳng mưu toan trong đậu, chuyện bệnh trướng cơ nghiệp, lại thường xuyên làm từ thiện, bởi vậy trong nhà có tiền dư cũng không có nhiều. Ông Bá hộ có hai đời vợ, người đầu tiên là Ly thị, chết trẻ treo cổ. Nguyên do là không chịu được cái cảnh cô đơn, từ đó sinh ra tâm bệnh, nghi ngờ chồng mình lăng nhăng vợ bé. Ông Bá hộ vì quá ham công việc cho nên không mấy để tâm. Bà không chịu được cho nên thắt cổ trong phòng riêng. hôm đó trời mưa rất to sấm nổ trên trời xác liệm một ngày duy nhất rồi đem chung đời vợ thứ hai là người ông gặp được lúc đi chợ lúa ở kiên giang bà này xinh như hoa cũng là con gái của người có tiếng ở trong vùng hai bên tâm đầu ý hợp làm đám hỏi sau một tháng đám cưới sau hai tháng xong rồi về ở nhà ông bảo hộ luôn bà tên là nguyễn thị ý là dạng hoa hồng có trăm gai nhọn tính tình đanh đá lại keo kiệt bụng xỉn Dùng mỹ nhân kế dụ ông Bá Hậu Tâm không cho cái làng nghèo cạnh bên một thứ gì nữa. Ông Tâm bị mê hoặc dễ dàng, nhà bắt đầu có cổ đệ. Ông Bá Hậu Tâm cưới bà ý hai tuần sau khi vợ đầu chết. Vài tháng sau thì biết có thai. Đến 9 tháng 10 ngày thì hạ sinh. Những chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu từ đó. Bà Bá Hậu sinh đôi, hai đứa trẻ bị dính lưng. Ông bà Bá Hậu đau lòng lắm, mời toàn thần y Nhưng tất nhiên ai cũng lắc độ ngao ngắn Nhưng được cái Hai đứa trẻ rất khỏe mạnh Con mình sinh ra thì mình nuôi Bà bá Hồ tự nhủ như vậy Cho nên bà hết mực yêu thương chúng Ông bá Hồ đặt tên một đứa là Hứa Minh Tuệ Một đứa là Hứa Minh Mẫn Chuyện cũng không có gì đặc biệt Nếu không có những dấu hiệu lạ thường Càng nuôi Bà bá Hồ càng phát hiện ra Tuệ phát triển rất nhanh Còn Mẫn thì hết sức chạm chạp Năm 10 tuổi Tuệ đã cao hơn 1 mét Còn Mẫn thì nhìn như đứa con nít 3 tuổi Tuệ tư chất thông minh Học hành rất giỏi Có chí cầu tiếng Ai nói nhà mình giàu thì giận Vì tuệ nghĩ với nguồn lực của ba mình Ông muốn phất lên cỡ nào cũng được Mẫn thì không được như anh mình Mặc dù cũng phát triển về nhận thức Hành xử và cách ăn nói Nhưng tính tình thì hoàn toàn trái ngược Mẫn cọc lốc, Học hành chẳng đâu ra đâu Lại hiếu động Mẫn luôn nguyện trũa chuyện phải dính với Tuệ Mỗi lúc mọi nơi Vì Mẫn rất thích đi chơi Thích phiêu lưu Muốn có một cuộc sống tự do Trải đầy mai đó Nhưng ước muốn của Mẫn có thành sự thật Vì càng lớn Vết dính càng lớn vô sâu Mẫn buồn đau Nhưng làm gì được Năm 18 tuổi thì Tuệ cao ráo Khuôn mặt tuy không điển trai lắm Nhưng toát lên dễ nhân tự Sáng suốt đỉnh độ Thông hiểu kinh thư Còn như chuyện tính toán mưu lược thì không có gì là không tin thông am tượng. Còn Mẫn, Mẫn thì chẳng khác nào đứa trẻ lên 7 Đây là nấu về ngoại hình, chứ không phải con người. Nói chính xác hơn, Mẫn là một chàng trai 18 năng động, thẳng thắng bị kẹt trong cơ thể của một đứa trẻ. Tuệ khi di chuyển thì đều em mình sau lưng, như cái bao cái túi. Một ngày nọ, ông Bá hộ tâm đi đồng dậy. Tuệ thấy thì liền pha trà, mời ba mình ngồi, xoa bóp chân cho ông. Ông bác hộ Tâm ngồi dựa lưng trên cái gỗ hút thuốc Phóng mắt nhìn ra khu giường Đã hai tháng rồi ông chưa về nhà Tuệ đắm được một hồi Thì ông bác hộ mới hỏi Nè mẹ mày đâu rồi? Chờ Mẹ đi chợ mua giải với chị Linh Chưa giờ chưa thấy gì Linh Thị là con ở của nhà ông bác hộ Bác hộ Tâm thở dài nói Ôi Mẹ mày mà đi mua giải với con Linh đó, Chắc sập tối mới về tối <cười> Bà biết tính mẹ mà Bà ơi Không có chuyện cần thưa bác hậu tâm chưa kịp trả lời Thì phía sau lưng của Tuệ Có cánh tay chị lên vỗ vai anh Làm mẫn Nó nói Anh hai anh hai quay lại đi Em nói chuyện với ba một cái Cho anh thưa gì thưa Tuệ nghe vậy thì dễ mặt hiện lên một sự tiếc nuối Phần gì chuyện anh sắp thưa rất quan trọng Phần gì anh biết em mình sắp nói cái gì Tuệ thấy tội nghiệp bèn quay lưng lại Quỵ gối xuống đất Để Mẫn có thể đặt mông lên ghế Mẫn nhìn ông bá hộ Giọng nói đầy háo hức Ba, ba tìm được thầy thuốc nào ông Ông bá hộ tâm nhìn thằng con út Thấy ánh mắt của nó trưng trưng Vì trong chợ tin vui Mà không cam thăm nói ra Nhưng ông biết nếu không nói Nó sẽ đi theo ông tò mò nguyên cả một ngày Tin buồn thì cũng là tin buồn Nói ra càng sớm càng mau hết buồn Ông thở dài Úc ok bà tìm đó con mắt, mà không có Mẫn sụ mặt xuống, nó buông một tiếng dạ, rồi bảo Tuệ quay lại Có một điểm Tuệ căm thù từ nhỏ Đó là anh không thể nào thấy được dễ mặt của em mình những lúc cần thiết Muốn an ủi, nhưng mặt không đối mặt Chẳng biết mở lời ra như thế nào Ông bá hộ lúc này muốn chuyển chủ đề, mới hỏi Tuệ lúc nãy con tính thừa chưa ba chuyện gì? giờ chuyện nhà thôi ba. Theo con nghiên cứu đó, thì có một giống lúa mới xuất hiện, cho năng suất gấp rưỡi giống lúa mình đang trồng. thêm vào đó ông tư mến ông năm đồng, anh cảnh đang thiếu nợ, muốn bán đất. nếu mình dùng số tiền tích góp mấy lâu á mua đất của họ, vụ sau lại trồng cái giống lúa mới đó, thế nào cũng kiếm được bộn tiền. bà thấy sao? À, tại ạ, bà. Ờ Khoan, bà Khoan hãy nói Để con trình bày hết Con năm nay cũng đã 18 rồi Ngày nông của nhà mình á, là nghề gia truyền Nông trọng vận dụng Có lên tỉnh học tiếp á, Thì cũng không có giúp ích được gì hết kiến thức nông nghiệp mấy năm qua Con cũng đã tích góp độ nhiều Thị trường lúa gạo lâu nay đi theo ba Cũng đã học hỏi được khá khá Nếu mà không muốn nói là đã gần hết rồi Nguồn lực của gia đình mình rất lớn Cái bàn đạp mà ông bà ta đặt ra rất là mạnh Chỉ cần biết lựa thời điểm Cũng cố con người Và thêm một chút may mắn nữa Con tin hứa gia sẽ là một trong những gia đình giàu nhất miền Tây đó Úi, Trời à Đúng là không có gì Có thể thay đổi được tham vọng của con Con muốn vương xa Bà không cấm Nhưng mà làm như vậy rất liều lĩnh Lỡ đâu không thành công Nhà ta phá sẵn Lúc đó Bà Nếu bà sợ thì cứ giao cho con Tội Ba Lần này con quyết tâm rồi Ba không cho thì con bỏ đi Tự xây dựng cơ ngơi của mình đó à, Thôi được rồi Để bà cô lại Ba Lần nào ba cũng nói cô lại Xong rồi hôm sau ba lại đi mất việc thôi Ông bá hậu tâm biết hôm nay Không giải quyết dứt điểm cái chuyện này Với thằng con mình thì không được Con chưa biết làm gì Thì nghe tiếng ơi ới bên ngoài mèn đét ơi Ông mới về hả Không nhờ thằng Tẹo nó chạy đi kêu á Chắc tôi còn không biết Vậy mà không báo trước gì hết Là bà bá hộ ý Bà mặc áo bà ba hồng Quần đen Tay cầm cái khăn vàng Tướng đi ổng ẹo Giọng nói giọng vô từ đầu cổng Theo sao bà là con thân tính Linh thị Bà đi đâu nó theo đó Bà tắm nó nấu nước đứng bên ngoài canh, bà ăn thì nó đứng sau lưng quạt, bà ngủ buồn trong nó ngủ buồn ngoài, trừ khi ông bác hậu về thôi. Linh thị tính tình thích buôn chuyện, đi chợ mua đồ hay về trễ, tại vì ngồi tám với mấy bà hàng cá, hàng trâu, hàng thịt, bởi vậy đầu trên sớm dưới chuyện gì nó cũng biết. Bà bác hậu ý đáng lẽ nên la chạy nó, nhưng có cái gì hay ho nó đều kể cho bà nghe, cho nên ngược lại bà còn khuyến khích nó là đằng khác. Tuệ già Mẫn không thích con Linh Ông bá hộ thì không biết vấn đề này Đúng lúc bị thằng con dồn ép Bà bá hộ về Giống như một vị cứu tinh của ông Ông bật dậy chạy ra nhà trước Bỏ tuệ ở lại với ánh mắt vừa giận Vừa tiếc nuối Ông nói à, Bà nói Tôi biết bà đi mua giải Dặn thằng Tèo đừng có đi kêu Mà cái thằng này thiệt tình Tôi còn ở nhà dài dài mà Con Linh đứng kế bên nói Ông chủ gì Lần này á, con phải nấu mấy món thiệt thịnh soạn Bồi bổ cho ông chủ mới được Để con ra sau chuẩn bị Ông bà chủ ngồi nghỉ ngơi chút đi Tâm sự sau 2 tháng chắc nhiều chuyện để nói lắm á Con Linh nói xong Thì cười hi hi Rồi bỏ ra nhà sau Con Linh vừa bước vào trong phòng khách Thì cả gia đình họ hứa nghe nó la lên thất thành Nó chạy ra bên ngoài Mặt cắt không còn hộp máu Đang chạy thì dấp té Ông bá hộ tâm tức tốc chạy đến đỡ nó lên Nước mắt nó chạy ra trọng trọng Miệng miếu máu Hớt hớt Nối lên không thành tiếng Bà bác hộ đứng sau lưng mà la lên oai oái, Kêu chồng mình dịu con Linh ra cái sạp sau nhà Bà bác hộ lấy dầu nóng ra xoa đầu cho con Linh Nó vẫn chưa nín khóc Ai hỏi cái gì chỉ hớt hớt thôi Lát sau bà bực mình Bà quát nó Nè, có cái gì thì nói Khóc khóc, khóc được cái gì Mày không nói tao kể mày luôn đó Con Linh miếu miệng Nhanh qua bà bá hộ Nói trong nước mắt Bà ơi Con con thấy ma Ông bá hộ bực mình nói Ma cái gì mà ban ngày bằng mặt mày Mày định lừa ông mày xong Cậu làm cơm chứ vậy Tuệ đứng gần đó cũng nói lên Chị lên bình tĩnh đi Trên đời này làm gì có thứ gọi là ma quỷ chứ Linh khóc nhưng vẫn kiên quyết giờ không có Con thấy thiệt mà ông chủ Là bà chủ Ly Bay qua bay lại trước cửa tủ Lúc con đi vô bà chủ thấy con Bà chủ quay cái mặt máu lại Rồi bà chủ nhảy tới Con quảng hồn quá mới chạy ra đây nè Bà bá hộ nghe con Linh kể Mặc dù bán tính bán nghi Nhưng da gà da dịch Ở trên cơ thể nổi lên như rạ Cái tủ mà con Linh nhắc ngày xưa Là nơi bà Ly để đồ Bà Ly lại rất thích mặc đồ trắng Bà bá hộ nhớ lời chồng mình kể lại Cái ngày bà Ly treo cổ trời mưa rất to sấm vang đầy trời Nhà hôm đó lực điện đều bị mắc kẹt ở trên đồng Vì trời có sắm cho nên không đứa nào dám dậy Lúc người ta lấy xác bà Ly xuống Chẳng hiểu sao trên đầu của bà Lại chảy ra rất nhiều máu ướt cả khuôn mặt nhuộm đỏ cả bộ đồ trắng mà bà Ly mặc trên người Ông bá hộ mời thầy về cúng rất nhiều Ai cũng sợ bà Ly sẽ trở thành ác linh Gây hại cho dòng họ hứa Khuyên ông bá hộ nên chung bà sớm đi Thầy Pháp đứng xung quanh bài đủ trò lễ tế Bà bá hộ ngồi phịch xuống cái sạp Kế bên con linh Mồi mắt máy nói Ch Chẳng lẽ Ch Chị cả gì Thôi bà có thu đi hay chưa Con linh nó bị quăng gà Lại muốn quăng liều công chuyện chứ gì Mày có đứng lên hay không Ra sau nhà làm đồ cho mày ăn Hay là mày muốn ông bị xuống tỉnh mày đi vậy Con Linh nghe vậy thì quảng hồn Dội lau nước mắt Ba chân bốn cẳng chạy ra sau Chuyện hôm đó cũng kết thúc tại đây Ông bá hộ sợ tuệ Lại kiếm mình đe dọa đủ điều Cho nên sáng hôm sau chuẩn bị độ Cùng bồn lực điện đi từ bốn giờ Hoặc đi dạy tháng sau Chiều hôm đó bà bá hộ ra chăm sóc Mấy chậu hoa của mình Ở ngoài giường Trong khi gia đình thì ăn cơm phía sau nhà Về chiều nhưng mây đen kéo tới đầy trời Trong chẳng khác gì 9-10 giờ tối Khu vườn nhà ông bá hộ Có tán cây che ở trên Cho nên còn tối hơn rất nhiều Bà đứng sâu tít bên trong Đang ngâm nga mấy câu giọng cổ Thì bà nghe ở phía sau lưng mình Có tiếng sột sọt Chẳng hiểu sao tâm trí của bà Lại nhớ về cái chuyện con Linh gặp ma mấy tháng trước Bà đang tỉa cây tỉa cành Liền quay phắt người lại Hai tay cầm vào cán kéo Khiến cho nó trung lên bận bật Giọng đầy sợ hãi à, Ai đó Không có tiếng trả lời Lúc này từ phía sau lưng Bà nghe xẹt một phát Như có vật gì đó bay ngang qua đám kiển Lưng bà bá hộ giờ Như bị đổ nước đá Chân thì chẳng khác nào ngâm vào cái hộ nước lạnh Bà muốn quay lại Nhưng cảm giác như sức lực đã bị trút cạn đi Chỉ còn cần cổ của bà hoạt động được thôi Bà trợn mắt Miệng miếu máu Từ từ quay đầu Lúc này bà nghe tiếng thở khò khè Như tiếng người ta ngái Nhưng bà biết thứ này tuyệt nhiên không phải con người Bà quay đầu về phía sau Nhưng tất cả những gì bà thấy Chỉ là giường cây tối ôm Những cành cây trong vườn của bà Vẽ những đường đen Lên bức màn ánh sáng nhá nhìm Một tia xét xé ngang bầu trời phút chốc Cả mặt đất sáng bừng lên Bà bá hộ chỉ còn ngáp ngáp Cấu họng nghẹn cứng Khi bà phát hiện ra Thì cha giữa những cành cây kia Thực chất còn có một thứ đang đứng nhìn bà Khuôn mặt này không thể nhầm lẫn được Là bà cả Ly thị Những đường nét trên đó Bà vẫn còn nhận ra từ bức di ảnh Ông bá hộ đặt ở đầu trường Thế nhưng, lẫn giữa đó còn có những cái vết máu chạy dài, làn da hồng hào đã quá thành trắng bệch, mái tóc búi gọn với giờ phủ xuống rủ rượi và còn một khuôn mặt khác nữa. Ly thị như mọc ra thêm một cái đầu, đầu của một người đàn ông. Nó đang lắc lư, như quả theo một điệu nhạc nào đó. Nhưng đó là điệu nhạc đến từ địa ngục. Ly thị có bốn tay, bốn chân, thân thể cao kẹo, gầy cộm, Những cành cây bà thấy lúc nãy Thực chất là 8 cái chi này đây Khỏi phải nói cũng biết Bà bá hộ khi thấy cảnh tượng này Thì linh hồn như chạy ra khỏi thể xác Tưởng tượng máu trên cơ thể bị rút sạch đi Chẳng còn chút sức lực Tia xét chỉ sáng lên trong vòng chưa tới một giây Mà tưởng chừng như cả thế kỷ Sau đó tầm nhìn trước mắt của bà mờ đi Bà ngất xỉu ở trong vườn Nửa tiếng sau thì con Linh mới phát hiện ra Nó thấy bà đi lâu quá nên chạy ra xem Gia đình ẩm bà chủ cho nhà bóp dầu Trời bắt đầu mưa to Gió mạnh như muốn thổi bay cả mái nhà Cùng lúc đó trong phòng của Tuệ và Mẫn Mẫn nằm ngủ trên lưng của Tuệ Trong khi Tuệ đang nghiên cứu sách vở Lúc sắm chớp xé ngang trời Nhục thể tám chi hai đầu Xuất hiện ở ngoài vườn Thì trần nhà cũng trung lên như có một trận động đất Mẫn vẫn còn mê ngủ Tuệ nhìn lên Thì thấy đất cát rơi xuống rất nhiều Liền gọi em mình dậy Nhưng hình như mẫn ngủ sâu quá hay sao đó Chẳng có động tĩnh gì Trầm lên một cái Nhà bá hộ được xây theo kiểu Gồm cả mái ngối Và một lớp gỗ lợp cách mái khoảng 1 mét Tiếng động như có vật gì đó rơi xuống Phát ra từ cái khoảng trống đó Rồi giữa các kẻ gỗ Một chất dịch nhầy nhụa Như máu nhưng có màu xanh lục chảy xuống nhiều vô số kể Chất dịch này như có tri giác vừa đụng sàn nhà thì điền bò về phía tuệ tuệ liên tục gọi mẫn dậy đoạn chạy tới cánh cửa định trốn ra bên ngoài tuệ vừa đặt tay lên vặn một phát mới biết một chuyện động trời cửa khóa rồi chất dịch kỳ lạ đã chảy đến sau lưng mùi hôi thối như cả ngàn con chuột chết tuệ lúc này gào lên bằng hết sức bình sinh nhưng hình như căn phòng này đã nằm hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài Con Mẫn cỡ nào cũng không tỉnh dậy Lúc này chất dịch bắt đầu xếp chồng lên nhau Đứng lên sừng sững Chân tay bắt đầu mọc ra Hai tay Rồi hai tay nữa Hai chân Rồi hai chân nữa Một đầu Rồi một đầu nữa Tuệ gạo lên khi thấy chất dịch này Chồm về phía mình Gia đình bên ngoài vừa ẩm bà bác hộ vào trong phòng Lúc này nghe bên phòng của Tuệ và Mẫn Phát ra những tiếng động lạ kỳ Thì hùa nhau chạy vào xem sao Khi tới nơi Thấy cánh cửa như có ai đó chèn thanh gỗ Thì quảng hồn Dội trúc thanh gỗ ra Và cảnh tượng lúc này thập phần kinh dị Khiến cho những gia đình yếu tim cũng khủy gối Dễ mặt đầy trung sợ Tuệ nằm úp mặt Còn Mẫn thì xoay người Đôi mắt đỏ ối Miệng mọc đầy trăng nanh Đang cố gắng tách ra khỏi cơ thể của Tuệ Từ chỗ chết chính Máu chạy ra lên lắng Mẫn liên tục gạo lên Nộp mạng Nộp mạng Đám gia đình ban đầu chẳng biết phải làm gì Lát sau thì có một thằng hô lên Là phải bắt trối mẫn lại Nếu tách ra Thì cả hai sẽ chết Đám gia đình này cũng thuộc hạng trung thành Biết lo cho chủ Cho nên đứa nào cũng xúm lại Thằng ôm tay, thằng ôm chân Thằng cố định cái cổ với cái đầu đầy trăng nhọn Chốc sau đã trối gô mẫn được Tuệ bất tỉnh đi Không kêu vậy Nhưng vẫn còn thở Bà bá hộ tỉnh lại Ai hỏi cái gì cũng lắc đầu nói là không nhớ Gia đình kể cho nghe chuyện của hai đứa con Thì như chết đi sống lại Tức tốc cho người gọi thầy tám vậy Thầy tám là người ngày xưa Đã coi bối cho bà bá hộ Nói bà sẽ gặp ý trung nhân Là một người đi đồng ở Kiên Giang Nhờ đó mà bà ưng ông tâm Ngay khi gặp mặt Sáng hôm sau Thầy Tám đã có mặt tại tư gia của dòng họ hứa tôi và Mẫn lúc này bị nhốt trong phòng khách Chỗ cái tủ của ly thị ngày xưa Vừa thấy bóng chán thầy Tám Bà bá hậu đã miếu máu chạy ra Trời ơi thầy ơi Con khổ quá Thầy cố giúp nhà con chứ Bao nhiêu con cũng trả hết Thầy Tám nói Ta biết Ta biết hết Mọi chuyện cứ để cho ta lo Bây giờ ra sau giường Uống chút trà Thư giãn đầu óc Xong cử trà là mọi chuyện lại đâu dầu đó nha. Thầy Tám là dạng người biết nói chuyện, chất giọng thuyết phục được người khác. Bà bá hộ nghe xong, thì khuôn mặt giãn ra chút ít, liền sai quản gia lo cơm nước cho thầy, còn mình cùng với con Linh ra sau vườn. Cùng lúc đó có một người đẩy xe lăn đến tiệm ông bá hộ. Thầy Tám ra trao đổi vài câu, thì lại tiến vào bên trong phòng khách, nơi tuệ bất tỉnh, còn Mẫn thì bị trối cả hai tay. Phát ra... Một thứ quỷ khí màu đen Căn phòng bị bao trùm bởi một màu chết chóc Mẫn vẫn cứ luôn miệng độc mạng độc mạng Ánh mắt đỏ lên như máu Miệng mọc đầy trăng nanh Thầy tám đặt vải bát quái xuống Trắc mũi lên Đoạn gối vải lại Dùng để vuốt lên kiếm gỗ Thầy nhìn sang phía mẫn Miệng niệm Thiền linh linh Địa linh linh Tả nguyện công công gián bảo đàng Thiên thỉnh tam thành ứng tùy thời Cấp cấp giá thần phù thủy giả dương Tà ma quỷ mị bất tương xâm Nhất nhất cá thời viễn lệ tông Mộng thủy tình ma tẩu thoai tán Việc dĩ phạm phu trừ thánh chúng Thời thủy thính lệnh ủng hộ nhân Thiên thủy cảm ứng tam thành ứng phó Cấp cấp như đột lệnh Nói đoạn, thầy dán miếng bùa lên trán của Mẫn Rồi vung kiếm gỗ chém thẳng xuống Mẫn kêu ré lên Sau đó bất tỉnh đi Thầy Tám thấy lạ Liền tiến sát lại bên nó Thì nó vùng dậy Bộ trăng nanh này đã mộc dại hơn Hình như nó bị kiểm soát Và đang cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm soát đó Thầy Tám nghe nó theo thảo ừ, trong, trong tủ Chỉ được nhiều đó Thằng Mẫn gạo lên Gió từ trong cửa họng Không biết làm sao thổi ra rất nhiều Tuệ lúc này đang nằm sắp mặt Như kiểu một cái ghế cho mẩn vậy Đột nhiên ngoặt cái đầu ra phía sau Mắt cũng đỏ trực Miệng hét lên Đột mảng Đột mảng Đột nhiên cửa tủ mở tung ra Tại tám phát hiện trong tủ còn đặt một chiếc gương Phản chiếu trên gương là bóng dáng Của một người phụ nữ Mặc đồ trắng Đang bay lơ lửng trên không trung Không đúng Sau cổ còn có một sợi dây Thầy Tám dội giả nhìn ra phía giữa nhà Ở đó không có ai cả Chính xác chỉ có hình ảnh Của người phụ nữ ở trên gương Cửa tủ đang mở thì chợt đóng trầm một cái Rồi từ bên trong âm phong Lại thổi ra Khiến cho nó mở toàn Hình ảnh người phụ nữ trong gương lúc này Như tiếng lại gần mặt gương hơn. Cửa đóng, cửa mở Người phụ nữ càng ngày càng gần Thầy Tám quảng hồn chạy tới xô sập cái tủ, làm tấm gương bên trong vỡ vụn, trồi nhảy về phía cửa. Ông quản gia và đám gia đình nãy giờ đứng bên ngoài nhịn. Thấy cảnh tượng như vậy thì dài đứa bỏ chạy đi. Ông quản gia cũng không dám nhịn, ôm đầu la lên in ỏi. Người thanh niên đẩy xe lúc nãy cũng ngồi quan sát, nhưng giờ không thấy đâu nữa. Tại tám lúc nãy móc ra rất nhiều thứ bộ phép, thi triển đủ loại dị thuật, tránh thoát cả một hồi hộp, nhưng nhục thể của tuệ và mẫn Vẫn không bị tác động Nó liên tục kêu gạo Thầy tám thấy chột dạ, Chẳng biết mình đang gặp phải thứ ma quỷ gì Bạn ra ngoài tìm ông quản gia Kiếm lượng chút lui Ông quản gia đang trốn sau cái chậu cây Lú đậu tra nhìn vào trong phòng khách Thầy tám thấy vậy thì lôi tra nói Nè yeah, ông làm cái gì vậy cho đây tôi bảo nè Tôi phải về nhà lấy dạy món đồ Ông nhắn lại với bà chủ đó Vài ngày sau tôi quay lại Hiện giờ tình hình tôi đã không chế được tám chín phận rồi Khi tôi quay lại sẽ dị hết lục được chưa? Thật ra tất cả những gì thầy tám vừa nói đều là dối trá Ông ta chỉ đang kiếm đường bỏ trốn Mặc kệ dòng họ hứa mà thôi Chính ông ta còn không biết mình đang làm cái gì Nhưng số phận dễ dị để cho ông ta đi như vậy Lúc này đột nhiên sắm nổ đụng đụng mây đèn kéo tới rất nhanh Trời đổ mưa như trút nước Trắng cả một dụng trời thầy tám than khổ trong bụng tưởng đâu ông trời quả báo không dám bước ra bên ngoài thì bất chợt từ trong phòng khách phát ra tiếng hét rất lớn lớn tới nổi ác cả tiếng mưa đi thầy tám và ông quản gia quay lại thì thấy thằng mẫn đang kéo anh trai của mình sau lưng leo lên nóc nhà ông quản gia liền lay lay tay thầy tám ừ, Kìa thầy tám chính phận gì mà ngủ vậy Th thầy làm gì đi chứ thầy tám nói trắng ra là bó tay Đến bụng đội mưa chạy đi luôn Thì nghe tiếng của ai đó <cười> Đúng thật Quyết định đi theo cây dù quả là đúng đắn mà Cả hai người quay lại nhìn Thì thấy một người thanh niên độ 20 25 tuổi Miệng ngậm tẩu thuốc Đang che dụ đi vô tự cổng. Mặc dù tiếng mưa ù ù, Nhưng giọng nói như xuyên qua cả lớp màn ồn ảo đó Đầy quy lực Người thanh niên bước đến bên thầy 8 Nhìn lên mái nhà Nơi thằng Mẫn đang đứng gào thét Anh ta khiệu tay thầy Tám cho hỏi gì bằng hữu này Chẳng hay là đập miễu hay săn lan Thầy Tám tròn xe mắt ừ, ừ, Miễu cái gì Giờ này mà còn trồng lan chứ trồng ấu sao Mày là thằng nào ơi đúng thật Lý mổ phải chịu ước Ông trời mới hạ già sao Ông cầm giùm thuốc cái dù. Đừng có làm mất đó Họ lý đưa vụ cho thầy Tám Ông vô thức cầm lấy Chứ chẳng hiểu gì hết Chưa kịp hỏi thì thấy họ Lý đu mình lên thanh xà Bật nhẹ một cái Thì đứng luôn trên nóc nhà Bước đi hết sức chậm trải về phía Tuệ và Mẫn Cá Mẫn và Tuệ đều đã mất đi hết ý thức Mẫn thân hình nhỏ con Nhưng có thể đứng thẳng Dách dính trên lưng chẳng hiểu gì sao Xoay 90 độ Tuệ ở phía sau dùng tay và chân trụ giúp Cả hai giống như một con nhện Với hình thù kỳ lạ Khi thấy người lạ áp sát mình thì ré lên Khuôn mặt họ lý kia không chút cảm xúc Thậm chí có phần thả lỏng Anh ta dùng ngón trỏ gãi gãi lỗ mũi Cho nói Cái giống quay thời nhà người Lâu rồi mổ mới gặp lại đó Không hồn thì ra nộp mạng đi mẫu nể tình sẽ nhẹ thai Xin đừng ép mổ phải lôi người ra Tuệ xoay đầu nhìn thẳng họ lý Mẫn gào lên điên dại Nghe rè ré, ré như heo bị chọc tiếc Họ Lý sắn tay áo, lắc đầu Nhưng muốn nói khuyên nhủ chẳng được Thì đành tra tay vậy Nhục thể của Tuệ và Mẫn chạy rầm rầm trên nóc nhà Bên dưới gia đình đang gươm nhau một góc Tạo ra một vòng bao quanh bà bá hỗn Lý và con Linh Nghe tiếng động thì quảng sợ ra mặt dục thể phóng một phát Thân thủ rất nhanh Tiếp cận Họ Lý rất dễ dàng Họ Lý thấy vậy thì bước sang phải một bước Cú vô tưởng chừng như vụ bão Bị né hết sức gọn gàng Dùng thể quay đầu lại Nổi máu điên Cả hai nghe anh Dùng thân người to lớn của Tuệ Lăng lông lóc trên nóc nhà Hàm trăng liên tục cử động Xong thẳng về phía họ lý Hết Tuệ trở đến Mẫn Đưa đầu táp về phía họ lý Nhưng anh ta dường như chỉ cưỡi ngựa xem hoa Tránh né không tốn chút sức lực Được một lúc thì anh ta nói Chơi về đủ rồi Quậy quá quậy à Nói đoạn dùng tay chụp vào điểm dính Trên lưng của Tuệ và Mẫn Nâng lên, miệng độc lầm trầm những câu tiếng vạn Bàn tay như sáng lên Cho bằng một động tác trúc tay hết sức nhẹ nhàng Lôi từ trong thân thể của nhục thể Một sinh vật màu đen nhầy nhụa Tuệ và mẩn trớt xuống nóc nhà Không còn dính vào nhau nữa Họ lý giận giữ cái chất nhầy đó trong tay Giọng có chút giận dữ nói Người ám gia đình này đã lâu Làm cho hai đứa bé không được phát triển bình thường Và không được làm những gì mà chúng muốn Tất cả chỉ vì muốn giấc dưỡng Trên dương thế được ít lâu thôi Mẫu nói người ra hàng thì sẽ được khoan hồng Nhưng người vẫn cứ cứng động Nhân gian là mẫu Mẫu là nhân gian Trong đó không tồn tại thứ xúc sinh như người Quả lồi Phệ pháp Đài nghiến Dày xéo Cúc Họ lý vừa dứt câu Lửa màu xanh không biết từ đâu bừng cháy Mặc dù trời mưa rất to Lửa thiêu đốt cái chất dịch nhầy nhụa Loáng một cái Chỉ còn lại nắm trò tàn Thầy Tám cùng ông quảng gia đứng bên dưới Há hút mồm kinh ngạc Họ lý cổng tuệ lên vai Hai tay ẩm mẫn Một nhảy là xuống đến đất Đoạn đưa tuệ và mẫn cho ông quảng gia cho chỉ tay vào phòng khách Nối với thầy Tám <cười> Ông anh vào đây với lý Mộ một chút có được không Ông Tám vẫn chưa hoàng hồn Thấy trận chiến chống vánh vừa rồi Bản thân cũng biết mình đã gặp phải dân thứ thiệt. Ông ta ấp uống nói ờ, Thôi mọi chuyện xong rồi. Bần đảo xin phép dạy trước nha. Họ lý trừng mắt lên Lý mộ bảo ông anh đi theo. Thiệu mạnh cứ đi theo đi. Tôi chẳng làm gì ông anh cả. Với lại đừng tự gọi mình là bần đạo nữa. Ông anh đang làm ô uế danh xưng đó của cả một dòng tộc diệt ma đạo chuyên hành hiệp trường nghĩa đó. Cú trừng mắt đó khiến cho mọi gan dạ trong lòng thầy Tám bỏ chạy đâu hết. Ông ta chỉ biết lủi thủi đi theo họ Lý Vừa vào tới phòng khách Thấy cả thải từ gia đình Người ở đến chủ cả đang tụm lại một góc Ai nấy đều nhìn họ Lý với dễ mặt quảng sợ lắm Họ Lý nhìn một cái là biết ai là chủ nhà Bèn chắp tay thưa phu nhân à Mẫu tự giới thiệu Mẫu họ Lý tên Quỳnh Hôm nay đi ngang qua tư gia Thấy quán khi bốc lên Biết là có chuyện chẳng lạnh Nay mọi thứ đã đâu vào đó Cúi xin phụ nhân chấp thuận cho một đề nghị của một Lúc này ông quản gia Cùng với Tuệ và Mẫn đi vào Cả hai bây giờ tách nhau ra hoàn toàn Bà bá hộ thế dậy liền chạy tới ôm hai đứa con Khóc lên đứt nở như một đứa trẻ Lát sau thì quỳ xuống dập đầu Đám gia đình Người ở cũng quỳ xuống theo Ân nhân Không biết thần tiên phương nào Hứa gia nợ ngày Có trả cả đời chắc cũng không hết được Có đề nghị gì xin ân nhân cứ nói Lý Huỳnh tức tốc chạy tới Đỡ bà báo hộ dậy À Xin phụ nhân được có làm như vậy Lý Mộ chỉ làm chuyện cần làm thôi Lý Mộ của Nhã ý Muốn nhận hai sư huynh đệ đây làm đệ tử Âu cũng là hai đệ tử đầu tiên Không biết ý phụ nhân như thế nào Cá tuệ và mẫn phản ứng cùng một lúc Quỳ xuống dưới chân của Lý Huỳnh Kêu lên hai tiếng không chút cho dự Sư phụ Lý Huỳnh đỡ chúng dậy Vỗ dai từng đứa Mặt đầy vui vẻ Ông thầy tám lúc này đang đứng co ro trong góc nhà Cố gắng giữ im lặng Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ chống qua Ai ngờ lát sau Lý Huỳnh thay đổi nét mặt Kêu ông ta lại chỗ chiếc tủ Mà ông ta xô ngã lúc nãy Họ lý giọng giạc nói Ông anh cho Lý mộ hội hà cứ gì mà lại xô ngã tủ đi Thầy Tám nhớ tới bóng người lúc nãy Liền phân trận ờ, Ác linh Trong đó có ác linh đó Nếu bằng đạo à, à, không. Nếu tôi không làm vậy Có khi chú em chẳng diệt được con quỷ trên kia Lý Huỳnh quay đầu lại nhìn ờ, Ác linh sao ờ, Đúng vậy đó Con ma mặc áo trắng đầy máu Treo cổ trong đó Ác linh đó Anh có hiểu hay không à, Ông anh nhầm rồi Trong đây là linh hồn giấc dưỡng Nếu mẫu không nhầm Thì là bà cả Vì trong nhà có con quỷ quan tài Nên chẳng thể nào thoát ra được để mà siêu thoát đó Lý Huỳnh nói thêm Quỷ quan tài rất khó xuất hiện Phải thật sự trùng hợp mới được Nghĩa là khi chôn người chết Mà lại đào ngay cái chỗ ngày xưa có mã Bộ xương nằm trên và bộ xương nằm dưới Từ từ sẽ họa là một đêm trăng trầm chui đất lên thành quỷ Chuyên sống trên trần nhà, luôn lựa những gia đình của hai anh em. Đêm đến, lúc hai anh em ngủ sẽ bỏ xuống, lấy nước giải của mình cho hai anh em uống. Từ từ cả hai sẽ nhập lại là một, lúc đó nhập vô, tuổi thọ được tăng cao. Không may thay, phần thể xác của bà cả chính là bộ xương chôn sau Kết hợp với bộ xương của người nào đó thì thành quỷ quan tại. Phần hồn của bà cả mắc kẹt bên trong nhà, hồn và xác gặp nhau, tự động xung khắc. Cho nên hồn mới muốn thoát ra ngoài Việc cần làm là diệt quỷ Và siêu độ cho hồn Chứ không phải đẩy ngã cái kiểu tình thế như vậy Hết sức là ngu ngốc Thầy Tám nghe chửi mà cứng hồng Chẳng làm được gì Bà bá hậu nghe xong Thì đuổi ông ta dậy, Dặn là không được tiếp tục đi lừa thiên hạ Không thì sẽ sai người đánh chết Thầy Tám lủi thụi bỏ đi Bà bá hậu vào nhà Thì thấy Lý Huỳnh đang nhặt từng mảnh vụn lớn Của tấm kính ghép chúng lại với nhau Lát sau, phản chiếu trong đó chính là bóng dáng đông đưa trên thòng lộng của bà cả Mọi người ai nấy cũng đều sợ Lý Huỳnh thấy vậy thì ngồi xuống Đọc lầm trầm một bài kinh Rồi đặt tay lên mặt kính Được một lúc Thì tự trong lòng bàn tay của anh phát ra thứ ánh sáng vàng cam rất đẹp Cá mặt kính tỏa sáng Một bóng người bay vụt lên trần nhà Hình bóng bà cả trong kính cũng biến mất đi Lý Huỳnh ở tạm tại hứa gia ba tháng Trong thời gian đó anh giảng cho hai anh em cả Tuệ và Mẫn rất nhiều Dạy cho chúng những thứ mà người đời có mơ cũng không học được Mặt khác khuyên nhủ ông bà bá hộ Để cho Tuệ và Mẫn được thỏa niệm ước mơ của riêng mình Tuệ muốn vượt dậy hứa gia Còn Mẫn thì muốn phiêu lưu đó đây Thuyết phục mãi, dùng mọi lý lẽ Cuối cùng thì ông bá hộ cũng chịu Sau đó Lý Huỳnh ra đi Hẹn hai anh em Tuệ và Mẫn ba năm sau sẽ gặp lại Một thời gian sau, cả miền Tây bắt đầu trộn lên tinh đồn về một gia đình bá hộ. Chàng trai chỉ mới trong độ tuổi 19-20 mà đã làm chủ cả một hệ thống khổng lồ. Chuyển từ trồng và buôn gạo sang kinh doanh đủ thứ mặt hàng nông nghiệp. Mặt khác lại cho người đi khắp nơi ban phát lương thực. Lại có lời đồn kể cho những cuộc nhậu của các công tử miền Tây đốt tiền nấu trứng. Lát sau có người đạp cửa vô, hô lên dõng dạc. các người làm như vậy mà cũng khoe mình giàu, về nhà tao mà xem. nối đoàn dẫn cả đám người đó về nhà, vừa bước vào phòng khách, cả đám công tử con nhà giàu được một phen trố mắt. sàn nhà được lát gạch, nhưng không phải gạch thường, mà là gạch được nấu chảy từ vạn khối. người ta bắt đầu đồn thổi, gọi người thanh niên đó là hỏa kim bá hộ cả tuệ. cùng lúc đó ở dùng sông nước chần chít nhất miền tây. Các cửa sông Cổ Chiên, Hàm Luông và Mê Công Người dân đi ghe độn có một đứa trẻ tự xưng là Đại Đầu Chùy Chuyên bảo hộ thuyền bè khỏi tay lũ cướp Thêm vào đó còn thay trời hành đạo Cướp của cường hào ác bá chia cho người nghèo Đại Đầu Chùy tướng mạo nhỏ con Chỉ bằng một đứa trẻ 10 tuổi Nhưng võ nghệ cao cường, nhanh như sóc Tra đòn hiểm như hổ săn mồi. Đại Đầu Chùy dẫn đầu một nhóm ngư dân 50 người thường ngày họ đi đánh cá khắp mỗi khúc sông, có khi gặp chuyện thương thiên hại lý thì liền xông vào tương trợ. cả thải năm chục người dưới trướng của đại đầu trị đều là những bậc trưởng phu hảo hán, đầu đội trời, chân đạp đất, thề trung thành với trị. dân chài lưới, đánh cá, chở gạo ai cũng được. hãy đi vào khúc sông này thì có thể yên tâm mà kiếm sống. họ tôn người anh hùng này là đạo tiêu nhi đại đầu trị. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong ngoại truyện của hai người đệ tử đầu tiên của vàng lĩnh đạo sĩ Lý Huỳnh Hỏa Kim Bá hộ Cả Tuệ và Đạo Tiêu Nhi Đại Đầu Chuyện Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý tín giả vào trưa ngày mai Với hai tập ngoại truyện nói về những người con của Lý Gia nhé